các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio của mixiz, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thông cáo của Bộ Tổng tư lệnh quân đội chìm trong bao nhiêu thông cáo khác, dù nó được cả Sài Gòn và đại quân đội đọc tra trả suốt ngày. Quân đội sẽ nổ súng vào các đám biểu tình bạo động. Đây là cố gắng của tướng Nguyễn Khánh. Hồng lập lại trật tự, không phải do yêu cầu của tình hình, mà do cú điện thoại của tướng Westmoreland. Tôi không thể chấp nhận sự việc ở Đà Nẵng. Tướng Westmoreland nói về cuộc sâu sát giữa một nhóm thủy quân lục chiến Mỹ với số tín đồ đạo Phật ngày 26 tháng 8. Vị Tổng Tư lệnh Mỹ không cần biết sự thật. Sự thật là lính Mỹ bắn trước. Và ông ta cũng không cần biết số phận bi thảm của hàng trăm người bị lính Mỹ sang đuổi, chạy trốn vào một xóm đạo Thiên Chúa để hứng những loạt đạn khác. Tướng Khánh cũng không cần biết Bao nhiêu người chết và bị thương Lặp lại trật tự Trong những giờ phút ấy Tướng Khánh tự cảm thấy Mình cao lớn hơn Nắm quyền lực hơn Không có gì khiến Khánh bận tâm những người theo đạo Thiên Chúa Ngã gục trước các phát đại bác Tại cổng bộ tổng tham mưu Hoặc theo đạo Phật Tắt thở ở trường Nguyễn Bá Tòng Phải làm cho người Mỹ Công nhận Nguyễn Khánh Một bàn tay sắt tại Việt Nam Cộng Hòa. Bởi vậy, hàng nghìn người bị bắt. Đầu khó khăn gì lùa số nam nữ sinh viên, học sinh lên xe cây. Nguyễn Tôn Hoàng tự chức. Mặc kệ ông ta. văn phòng liên lạc bộ ba công giáo, Phật giáo và cảnh sát thành lập. Muốn thành lập thì thành lập. Muốn giải tán thì giải tán. Thượng tỏa diễn trưởng diễn quá đạo tất tâm châu là thông bạch. Chính quyền vẫn đàn áp Phật giáo, nếu không chấm dứt và trả tự do cho, cho những người bị bắt thì ngày 27 tháng 10 sẽ có bảy thị, bảy khóa đình công. Ồ, cánh lấy khăn tay bịt mũi. Đến ngày 27 tháng 10, ngót nghét 2 tháng, trong 2 tháng đó bao nhiêu biến động, hơi sức đông mà lo thượng tỏa lấu cá này hùng hổ để xoa dịu phật tử tối hậu thư mà thời hạn hiệu lực đến trên năm ngày rõ ràng ông ta khuyến khích chính phủ cứ lành mạnh khánh mỉm cười nghĩ đến điều đó tâm đầu chế vẫn phải có một cái đầu cao hơn sáng ngày một tháng chín khánh khỉnh khản giàu chinh độc lập trễ hơn dương văn minh và trần thiện khiêm mười phút để xem không có mặt mình hai lão kia bàn được cái gì? Khánh Đinh Ninh, ban lãnh đạo quốc gia phải chờ anh ta. Nhưng Khánh thật sự hốt hoảng, khi tại phòng họp, ngoài Tướng Minh ngồi cái chủ tịch và Tướng Khiêm bên cạnh, có thêm Tướng Thiệu, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Oánh, Thiếu tướng Đỗ Mậu, Quốc vụ khanh Lê Chân Quật, Ngoại trưởng Hà Quy Quát, Tổng trưởng nội vụ Lâm Văn Phát, Tổng trưởng thông tin Phạm Thái Phó Tổng thanh tra quân đội Nguyễn Thành Luân Và đây là điều cây khốt quản cho Khánh Đại sứ Mỹ Mitch Taylor Phó Đại sứ A Johnson Có vẻ cuộc họp đã bắt đầu đúng lúc Nguyễn Khánh thấy Tổng trưởng Phạm Thái đang báo cáo Tất cả ngó Khánh như ngó một nhân vật phụ Trừ Đại tá Luân đứng lên chào Khánh theo cấp chức quân đội Người ta vẫn nghe thông báo tình hình Nguyễn Khánh tìm chỗ ngồi. Lẽ ra, anh ta phải ngồi ngay chiếc ghế của tướng Minh. Hoặc Kim tốn hơn, cảnh tướng Minh như tướng Kim. song Khánh không dám ngồi lên hàng trên. Anh ta lấm lét, ngó đại sứ tay lo. Đại sứ mãi chăm chú, nghe tổng trưởng Phạm Thái. Phó đại sứ Johnson thì hí hoái kia chép. Tổng trưởng Phạm Thái nói tiếng rất trôi chảy. Khánh đành xà bên cạnh đại tá Luân hàng ghế thứ hai. Họp bàn vấn đề gì? Nguyễn Khánh hỏi Luân thật khẽ. Về việc Phó Thủ tướng Nguyễn Tôn Hoàng từ chức và mấy vụ lộn xộn ở Quế. Sao có đại sứ Mỹ dự? Ông Minh mời họ. Sao có một số thành viên chính phủ, giống như phiên họp nội các bỏ túi? Cũng do ông Minh. Thế mà tôi không biết gì cả. Luân công trả lời. Và Khánh cũng im bởi tay lo chợt quay nhìn hai người, hơi cao mày, dấu hiệu yêu cầu trật tự và kỷ luật. Tổng trưởng Phạm Thái dứt lời, bức tranh chính trị từ Nam Dĩ tuyến 17 đến Cà Mau khá đen. Mời anh Kim thông báo tin tức chiến sự. Tướng Minh nói tiếng Việt, Trần Thiện Khiêm rời chỗ ngồi, đến tấm bản đồ treo trên tường. Cầm chiếc gậy, Kim nói tiếng Việt. Đại sứ Tây Lo khẽ gật đầu, mời Luân. Luân kéo kế ngồi giữa đại sứ và phó đại sứ làm nhiệm vụ phiên dịch. Bản đồ đã được đánh dấu những điểm xảy ra đụng độ giữa quân chính phủ, quân Mỹ với Việt Cộng. Không nhiều trận đánh lắm, song Hầu như tỉnh nào cũng có vài trận quy mô cỡ tiểu đoàn hoặc dài tiểu đoàn, đậm đặc ở miền trung, nhất là vùng Quảng Ngãi. A. Johnson trao cho tay lo tờ chảy đánh máy. Tình chiến sự của Bộ Tư lệnh Mỹ. Kim thông báo độ 20 phút. Nguyễn Khánh là người ngỡ ngàng. Anh ta không theo dõi chặt chẽ diễn biến của chiến trường. Không biết sắp tới còn ai trong chính phủ từ chức nữa. Tướng Mịnh nêu một câu hỏi. Đó là về chính trị, về quân sự, việc cọng sẽ đánh vào đâu? Đại sứ tay lo cũng nêu một câu hỏi trả lời câu hỏi của trung tướng trong ban lãnh đạo tôi biết chắc thứ trưởng của tôi đại tá trần ngọc quyết đã đưa đơn xin tự chức tổng trưởng phạm thái nhõm lên rồi ngồi xuống về hướng đánh của vậy cộng tôi nghĩ có thể là dùng bún trần thiện khiêm trả lời đại tướng nghĩ có thể hay tự phân tích tin tình báo trần xuân hỏi chặn hơi chăm chọc tất nhiên tự phân tích tin tình báo Khiêm nói lại dũng bực bội Theo tôi, dù ở Quế nên dàn xếp sớm. Kinh nghiệm cho thấy Quế dễ khơi ngồi nổ cho nơi khác Quốc vụ Khanh Lê Chân Quạch Lưu ý hội nghị Ông nói tiếp Nên cử một phái đoàn cấp cao nhất Cho Quế trấn an ngay Tôi đồng ý với bác sĩ Tướng Minh nói Tôi rất ngại các cuộc xung đột Bộ quân đội phải can thiệp như vừa rồi Tại sao? Cảnh sát không can thiệp mà để quân đội dính vào chính trị. Đại sứ Taylor hỏi tướng Lâm Giang Phát: Thưa đại sứ, đúng lý thì tôi, do tư cách tổng trưởng nội vụ phải trả lời. Song đáng tiếc người cần trả lời phải là tướng Nguyễn Khánh. Lâm Giang Phát hất hàm về phía Khánh. Tại sao? Tôi vẫn chưa hiểu. Biết Taylor không ngó Khánh. Vì cái này đây. Tướng Lâm Giang Phát rút trong cặp ra một tờ báo trải trước mặt đại sứ Mỹ. Trỏ đoạn thông cáo của Bộ Tổng Tư lệnh do Nguyễn Khánh ký, đoạn đó được khoanh bút chì đỏ, cho phép quân đội nổ súng các cuộc biểu tình. Tướng phát dịch luôn tiếng Anh thông cáo đó. Maxwell Taylor, dù mắt thường phục, vẫn giữ tác phong một quân nhân cấp cao, xoay ghế, ngó thẳng Khánh. Ông Khánh, tôi muốn ông giải thích lý do của thông cáo này. Khánh quên bản dị trí của mình trong bản lãnh đạo quốc gia, tổng tư lệnh quân đội, thủ tướng chính phủ, thủ tướng chính phủ đứng lên ấp úng. Thưa yêu cầu an ninh đội hỏi, giả sử quân đội bắn vào đám dân chúng biểu tình thì ông có nghĩ hậu quả ra sao không? Cách đây mấy hôm, các ông dùng đại bác bắn dân chúng, tôi muốn giới thiệu với các ông bức điện của tổng thống nước chúng tôi gửi cho tôi. Đọc bức điện đi, Alexi Mặt tay lo lạnh như tiền. Alex Johnson đọc bức điện. Gới đại sứ Maxwell tay lo. Sài Gòn. Tôi sững sốt vì những phát đại bác ở bộ tổng tham mưu Sài Gòn. Xin lưu ý đại sứ, để đại sứ lưu ý chính phủ Sài Gòn rằng, vũ khí Mỹ diện trợ cho Nam Việt, không phải để cho ai đó bắn chầu chân chúng tại thủ đô. Đức Hồng Y. Spelm với lời lẽ cây cắt nhất, phản đối tôi và quốc hội có thể nêu vấn đề này chất vấn tôi. Hoặc chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, có đủ mọi phương tiện chiến thắng cộng sản, hoặc họ không có gì cả." Tổng thống Mỹ Đa ký LB Johnson. Thế đấy. Tài loa say ghế trở lại, dằn mạnh từng tiếng như ông đứng trước hàng quân hay trên bục giảng. Trung tướng Dương Văn Minh có nhà ý mời tôi, và người phụ tá của tôi đến dự phiên họp bất thường hôm nay. Chúng tôi vui lòng đến bởi chúng ta đã cột chung số phận với nhau, sự khôn ngoan sẽ không bao giờ thừa nhất là vào lúc khó khăn này. Chúng tôi không muốn nước Mỹ bị kỳ thị tại đây và những lỗi lầm không phải từ chúng tôi. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa, tôi xin nhắc lại, hãy trở lại chỗ đứng của mình, hãy ngó về phía kẻ thù và đạn nên dùng đúng mục đích của nó. Nước Mỹ hỗ trợ hết lòng bạn hữu, song có những cái nước Mỹ không hỗ trợ nổi, đó là sự ổn định nội bộ Việt Nam Cộng Hòa về chính trị. Bắt đầu từ các vị gánh giác trách nhiệm nặng nhất Không được để xảy ra bất cứ vụ lộn xộn nào Và thưa ông Tổng trưởng Nội chủ Lâm văn phát, Chính ông chứ không phải Trung tướng Khánh Đảm bảo điều yêu cầu của tôi Lâm văn phát không như Nguyễn Khánh Thay vì đứng lên chấp bất tình Tỏ ý tuân phục Anh trung đùi, tay sợ càm Ngó lên trần nhà Tài lo tái mặt Nhưng ông ta kịp kiềm chế Tôi và Phó Đại sứ cảm ơn tướng Minh Chúng tôi xin phép ra về Tướng Minh tiến hai người Mỹ đến cửa phòng. Nguyễn Khánh tê tái theo họ xuống tận thềm và hai người Mỹ lên xe, đóng sầm cửa. Hắn làm thay đời mà vô duyên. Tướng phát cười rồi, ngay khi tay lo và chân sinh vừa ra khỏi phòng. Ai dễ lên kế hoạch bình định nam Việt trong 18 tháng? Hắn với thằng cha biệt bẩm Stalay, Stalay cộng với thằng cha biệt bẩm cha chàng mũi tẹt vũ quốc thúc ngay vụ nổ đại bác ở bầu tổng tham mưu, tôi nghĩ cũng do hắn chỉ thị cho Nguyễn Ngọc Lễ. rồi ai bắn vào dân Việt Nam, tay không ở Đà Nẵng vừa rồi, lính Mỹ. nhưng ta hãy nói chuyện trước mắt. Phan Quý Quát nhắc lời Lâm Văn Phát, trước mắt là chuyện gì? Phát hỏi gay gắt. trước mắt, đền thu hội lệnh cho phép quân đội nổ súng. người nói là Nguyễn Văn Thiệu. tôi thắc mắc, ông Khánh bàn giấy ai mà ký lệnh đó? Khánh chưa trở vô, khiêm lắc đầu. Tôi không biết. Khánh vô phòng, tướng Minh làm nhiệm vụ cố hữu. Thôi, mấy anh em đừng cãi lấy. Ngày 3 tháng 9, tướng Dương Văn Minh cùng tiến sĩ Nguyễn Xuân Oánh bày ra quế. Giới Phật giáo quế đón người anh hùng. 1 tháng 11 năm 1963, lạnh nhạc, tướng Nguyễn Chánh Thi tư lệnh dùng một thậm chí không đến chào hai vị tướng đầu nhà nước và chính phủ Giới thiên chúa giáo hiển nhiên thù địch tướng minh tra mặt dù sao bộ thông tin cũng có dịp ra thông cáo nói về sự chịu lắng của dùng sát giới tuyến nhân chiến công cán này người có thể đánh giá chính xác hai ngày tướng minh và tiến sĩ Oánh ở quý là quan thị Thủy dung do đại tá tổng giám đốc cảnh sát quốc gia trần thanh bình phái theo Để thực hiện phần nghiệp vụ cảnh sát ở phía Bắc Việt Nam Cộng Hòa, tại cầu thang máy bay, tướng mình thay mặt quỹ ban lãnh đạo quốc gia và quân lực, tiến sĩ Oánh, quyền thủ tướng, được tỉnh trưởng Thừa Thiên và dăng gió quan viên đón tiếp theo nghi thức long trọng. Nhưng cả hai không vui. Họ ra đây vì những khả năng xấu. Bất cứ lúc nào cũng có thể nổ ra bạo động dân chúng mà bạo động phức tạp, vừa xung đột tôn giáo, vừa chống chính phủ. Cả hai đều thức, giai trò trái đồng của mình, và điều hiểu, người Mỹ rất e ngại an ninh dùng một. Thủy Trung, một sĩ quan cấp thấp, xuống máy bay sau cùng, tướng Minh không để ý Thủy Trung. Đoàn Tùy Tùng khá đông, nhưng khi trưởng Tuy Cảnh sát Thừa Thiên cùng một cố vấn Mỹ đến đón Thủy Trung, tướng Minh mới biết một thiếu tá cảnh sát ngồi chung máy bay với ông và nữ thiếu tá đó lại là vợ của đại tá nguyễn thành luân các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio của mick yz chúc các bạn nghe truyện vui vẻ không bộc lộ một thái độ gì đặc biệt tướng minh lên xe riêng thủy chung cô cảm giác vậy tướng không hài lòng có thể ông nghĩ rằng ông bị theo dõi cũng có thể cho tận bây giờ ông chưa thích viên đại tá còn đua chấm một người của gia đình họ Ngô, một sĩ quan kháng chiến trở mặt, một người có cái gì đó vừa đáng phục vừa phải dè chừng. Tại tỉnh đường thừa thiên, ngày khi vừa đến Quý, tướng Minh và chiến sĩ Oánh họp ngay chức quan chức sở tại. Tướng nguyện chánh thi, nhưng người ta thông báo bận thị sát quản trị vắn mặt. Thụy Trung ngồi nếp ở góc phòng. Đại tá Chánh Giang Phòng Quỹ Anh Đạo Quốc gia giới thiệu phái đoàn Trung ương. Tất nhiên không có tên quan Thị thủy Trung. Tỉnh trưởng rồi tiểu khu trưởng báo cáo. Tình hình quế nói riêng, Thừa Thiên và Trùng Y nói chung, không đến mức cần phải có một đoàn thượng đỉnh này. Cũng xảy ra vài vụ đụng chạm nhỏ giữa giáo chân hay tôn giáo lớn đều được dàn xếp ổn thỏa. Mấy cuộc biểu tình trầm trộn, Này không còn nữa Trưa họ dùng cơm Và nghỉ ngơi một chút Rồi tiếp tục làm việc Trưởng ty cảnh sát báo cáo Dẫn theo tinh thần của tỉnh trưởng Và tiểu khu trưởng Thỉnh thoảng tướng Minh hỏi thêm Và ông được trả lời trành trọt Tóm lại chẳng có chuyện gì ghê gớm Tối tỉnh trưởng chiêu đãi, Sáng tướng Minh và tiến sĩu ánh Tiếp xúc với Phật giáo Không chỉ cao tăng nào giữ họp Một vài thưởng tỏa đại đức và cư sĩ đến tỉnh đường Họ phàn nàn về chính sách của chính phủ Tiếp tục kỳ thị đạo Phật Như bắt ngụi các cư sĩ tích cực trong phong trào chống diệm Như giữ nguyên bộ máy đàn áp Phật giáo ở thôn xóm Nhất là ngành cảnh sát, chùa chiền dẫn bị trình trập Nghe một lúc, tướng Minh chợt nhớ ra Nhìn quanh phòng Bà thiếu tá hoàng thị thụy Dung không chịu hợp sao? Ông hỏi thụy Dung không được mời Tiến sĩ Oánh tra hiệu cho một sĩ quan gọi điện sang tiết cảnh sát Một lúc sau, thụy Dung đến Mời thiếu tá nghe Tướng Minh bảo Đây là việc của thiếu tá Mời các chị nói lại với vụ kỳ thị đạo Phật Xin giới thiệu bà thiếu tá Dung ở Tổng nhà Cảnh sát Quốc gia Dung kép nếp ngồi ở góc bàn, mở sổ tay ghi chép. Những tố giác này không bất ngờ đối với cô. Cô biết khá nhiều vụ, còn tệ hại hơn những cái các nhà sư và cư sĩ này phanh phui. Sau cuộc chỉnh lý, mọi thứ trở lại như cũ, tàn bạo và tinh di. Đặc biệt, những người thật tâm bảo vệ đạo pháp bị khủng bố, công khai hoặc ngắm ngầm thiếu tá giải thích cho tôi rõ vì sao có những chuyện kỳ lạ như vậy tướng Minh nghiêm mặt trình trung tướng di trung tướng tôi đã hỏi ông trưởng ty cảnh sát thừa thiên tôi được trả lời ty chấp hành lệnh của hội đồng quân đội cách mạng và của tổng trưởng nội vụ của thiếu tướng lâm văn phát thưa không của ông hà thúc ký có văn bản không thưa bảo lệnh vậy đại tá trần thanh bình không can thiệp thưa đại tá cũng chỉ là cách thừa hành. Tướng Minh quay sang số đại biểu Phật giáo. Chưa dị đáng nghe, hội đồng quân đội là danh xưng của tướng Khánh. Tôi muốn nói rõ để chư dị thưa lại với tôn quà thượng. Chính phủ không hề theo đuổi chính sách kỳ thị tôn giáo. Về các việc mà các dị đã nêu, tôi sẽ bàn với đại diện tổng nha. Tức bà thiếu tá đây, cách giải quyết. Thưa Trung tướng, Ngài là Phật tử, thiện nam tính nữ. Cùng các tăng ni trong tỉnh, cúi mông trung tướng ghé mắt cho bao nỗi khổ đau của Phật tử. Nhà tù nhốt hàng nghìn tín đồ. Một đại đức nói mà trơm trớm nước mắt. Tôi ra quế không giới tư cách Phật tử. Tôi đại diện cho quỹ ban lãnh đạo và tiến sĩ Nguyễn Xuân Ánh là quyền thủ tướng. Tướng Minh đứng chính. Thủy chung hiểu chỗ đứng rất tế nhị và cũng rất bắp bên của tướng Minh. Trong giọng nói. Ông ngưỡng ngùng khi phải dùng những danh sưng chính thức. Lẽ ra tôi phải đến chùa Từ Đàm chào qua thưởng Tăng Thống và mời các chị bữa cơm chay, xong mong các chị thông cảm. Đoàn Phật giáo cảm ơn tướng Minh tra về. Trong bước đi của họ, họ không phấn khởi vì phát hiện tướng Minh không còn là tướng Minh của biến cố 1 tháng 11 năm 1963. Chính tướng Minh tự đánh giá mình cũng không khác. Khi khách ra về, chờ đợi tiếp đoàn đại biểu Thiên Chúa, ông trầm ngâm khá lâu. Bà thiếu tá. Ông bảo Thủy Trung, liệu bà có thể làm được điều gì có ích tại đây không? Thưa Trung tướng, tôi chỉ được ủy quyền điều tra, nắm tình hình. Tuy vậy, do chức vụ nha công vụ của Tổng Nha, tôi có thể làm hai việc trong thời gian ngắn ngủi ở Quế. Một là tôi lọc, và thả lối một phần ba người bị bắt. Hai là tôi tạm thời ngưng chức một số cảnh sát thuộc cấp hạ sĩ quan bị tố cáo. Các chị còn lại, tôi mang hồ sơ về Sài Gòn báo cáo. Sẽ có một đoàn thanh tra ra thừa thiên sớm. Như thế này, tướng Minh suy nghĩ một lúc nói. Bà ở lại thêm đôi ngày. Cái gì giải quyết được thì giải quyết. Theo quyền hạn của bà. Các chị quá quyền hạn. Bà sưu tầm tài liệu mang về Sài Gòn, được không? Thưa được, tôi sẽ để lại đây một toán quân cảnh bảo vệ và giúp đỡ bà Có lẽ không cần, thưa trung tướng Tại sao không cần? Đoàn cố chấn cảnh sát Mỹ ở đây sẽ làm các việc mà trung tướng lo ngại À, tôi hiểu, dầu sao tôi cũng để lại một đại úy và hai trung úy Lúc cần, người có ta dẫn hơn Đoàn đại biểu đạo thiên chúa chào, gồm bốn linh mục và năm trí thức Những điều đại biểu Đạo Thiên Chúa tố cáo Giống hết đoàn Phật giáo Kỳ thị Bao dây Bắt bớ Thủy chung ghi chép Trong ghi chép Cô phát hiện ra một bàn tay nào đó Thọc vào cốt gây xung đột tôn giáo Bàn tay nào đó Hẳn là CIA Và nản nhân Đạo Thiên Chúa Không ai khác hơn là những con người chính trực Những con người đứng về phía Phật giáo trước đây Dĩ nhiên Trong yêu sách của đoàn, cũng như cổ đoàn Phật giáo, chèn lẫn không ít những tính toán, chỉ có lợi cho đôi thế lực, đôi tầng lớp, luôn cá nối hàng thù muốn thanh toán tôn giáo. Tướng Minh và Thủ tướng Oánh dành phiên làm việc chót với chính quyền Thừa Thiên, cũng chỉ là những dặn dò chung chung. 4 giờ chiều ngày 4 tháng 9, hai lãnh đạo cao nhất của Việt Nam Cộng Hòa rời sân bay Phú Bài về Sài Gòn. Thụy Dung ở lại, cô thực hiện một số công việc. Thật ra, nếu phái đoàn cố vấn Mỹ không hỗ trợ cô, thì cô không làm nổi, do đó đối tượng phải thuyết phục là các sĩ quan chuyên chiên ngành cảnh sát và an ninh Mỹ. Thụy Dung phân tích cho họ thấy, nếu tiếp tục bắt bớ, giam cầm, khủng bố như hiện nay, thì sẽ đưa cả dùng một vào cảnh hỗn loạn nguy hiểm. Thủy Dung đánh đúng chỗ các sĩ quan Mỹ lo sợ. Và nhờ đó, cô hiểu một cách chắc chắn rằng, hiện nay Mỹ đang xây dựng cái đầu cầu sửa soạn cho một cuộc đổ quân lớn. Không rõ lãnh đạo của ta nắm được tình hình này không. Tối ngày 5 tháng 9, tướng Nguyễn Chánh Thi, tư lệnh Dùng về Quế. Khi biết Thủy Dung còn ở Quế, hắn cho mời đến bộ tư lệnh Dùng Cơm. Lời mời đó trùng với lời mời của Đại tá trưởng đoàn cố vấn Mỹ ở Thừa Thiên và Trung tá Lữ đoàn trưởng Thủy quân lục chiến Mỹ đang cùng nhóm tiền trạm nghiên cứu thực địa dọc đường số 9. Thủy chung thu xếp, tất cả sẽ đến chỗ Nguyễn Chánh Thi. Bà thiếu tá được hậu tống kỹ quá. Nguyễn Chánh Thi xấu sàn khi Thủy chung cùng hai thiếu tá cảnh sát Mỹ và ba quân cảnh diệt Bước lên thềm coi nhà trong thành Man ca. Nơi có lần Thủy chung lấy công tướng Mai Hữu Xuân, đại tá trưởng đoàn cố vấn Mỹ và trung tá Lữ trưởng thủy quân lục chiến, đón chung rất niềm nở và trân trọng. Là chủ tiệc, Nguyễn Chính Thi chỉ nâng cốc và chốc chốc lại nâng cốc. Hắn ta không nói thạo tiếng Anh, cho nên buổi tiệc dồn lại ở hai sĩ quan Mỹ và thủy chung. Chẳng khó gì Mà không thấy Nguyễn Chánh Thi tức bực song dù nóc khá nhiều trụ Hắn vẫn ngán hai sĩ quan Mỹ Bà có phát hiện ra điều gì không tốt Ở dùng mộ không? thì hỏi lè nhè Mà vẫn chống tay chờ câu trả lời Thưa Thiếu Tướng Khá nhiều điều không tốt Có thể nói Tướng Dương Văn Minh không hài lòng Ồ, Bích Minh hài lòng hay không? Cốc cần Dung dịch liền câu của Thi Chò hai sĩ quan Mỹ Duyên đại tá cố dấn nhìn Thi với tất cả kinh ngạc, thì thấy rõ, tôi nói với bà, với nội bộ ta, bà đừng dịch, nếu bà không hài lòng, thì tôi xin nhận lỗi. Rất nhiều văn bản do thiếu tướng ký liên quan đến an ninh. Ngoài phạm vi trách nhiệm của thiếu tướng, Sài Gòn sẽ khiển trách, và người Mỹ cũng sẽ khiển trách. Từ đó, Nguyễn Chánh Thi không hé môi. Sáng ngày 6, Thủy Chung lên máy bay về Sài Gòn. Cô đã cho Nguyễn Chánh Thi một dấu chót. Cô không đi máy bay quân sự của Bộ Tư lệnh, mà đi máy bay riêng của quân đội Mỹ. Nguyễn Chánh Thi bố trí vụ máy bay đâm xuống biển, vì công nhảy dù thoát. Trong Bộ Tư lệnh, các sĩ quan cấp dưới nghe chỉ Tư lệnh dùng chửi thề bằng những từ Tục Tiểu Nhất Trần Giang. Thông cáo của Bộ Thông tin Hội đồng Quân đội dự họp phiên đặc biệt, nhất trí cử Trung tướng Dương Văn Minh làm Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo lâm thời quốc gia và quân lực. Nghị quyết mang số 2 LDQCQL. Sài Gòn, ngày 7 tháng 9 năm 1964. Quyết định số 7 LDQCQL. Để tiến tới cơ chế dân chủ theo nguyện vọng của quốc dân Quỹ ban lãnh đạo lâm thời quốc gia và quân lực Việt Nam Cộng Hòa quyết định Điều 1. Thành lập một Thượng Hội đồng Quốc gia Điều 2. Thượng Hội đồng Quốc gia có nhiệm vụ tạo các điều kiện thuận lợi triệu tập quốc dân đại hội là cơ quan lập hiến, dự thảo hiến pháp để trưng cầu dân ý Điều 3. Trong khi chưa triệu tập quốc dân đại hội, Thượng Hội đồng Quốc gia có nhiệm vụ soạn thảo bản hiến chương mới quy định cơ cấu quốc gia. Điều 4. Thượng hội đồng quốc gia từ nay cho đến khi xong chức trách là cơ quan cố vấn tối cao cho quỹ ban lãnh đạo lâm thời quốc gia và chính phủ. Điều 5. Mời và được các vị sau đây đồng ý tham dự Thượng hội đồng quốc gia. Tiến sĩ nông học Phan Khách Sử, luật sư Lê Văn Thu, Luật sư Nguyễn Giang Quyền, bác sĩ Trần Đình Nam, kỹ sư Trần Chăn Giang, giáo sư Trần Chăn Quế, ông Nguyễn Chăn Lực, bác sĩ Nguyễn Xuân Chữ, bác sĩ Hồ Chăn Nhật, cụ Mai Thọ Truyền, giáo sư Ngô Gia Hi, bác sĩ Lê Khắc Quyến, giáo sư Tôn Thất Hành, kỹ sư Lương Trọng Tường, ông Nguyễn Đình Luận, ông Hồ Đắc Thắng, ký Dương Chăn Minh, Sài Gòn, ngày tám tháng chín năm 1964. Thông cáo của chính phủ này thu hồi quỹ quyền thủ tướng của Tiến sĩ Nguyễn Xuân Oánh. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Oánh vẫn là phó thủ tướng chính phủ. Công việc điều hành nội các do thủ tướng Nguyễn Khánh phụ trách. Sài Gòn, ngày 8 tháng 9 năm 1964. Bộ trưởng phủ thủ tướng Nghiêm Xuân Hồng ký. Thông cáo của chính phủ theo nguyện vọng của các quân nhân có tên sau đây, thủ tướng chính phủ chấp nhận đơn xin từ chức tổng trưởng và bộ trưởng của đại tướng trần thiện kim quốc phòng, thiếu tướng lâm giang phát nội vụ, thiếu tướng nguyễn văn Thiệu, quốc phòng, đại tá trần ngọc quyền thông tin, thiếu tướng dương ngọc lắm đô trưởng sài gòn cũng chấp nhận đơn xin tự nhiệm của luật sư bùi tường quân quốc gia giáo dục và giáo sư trần quang thuận xã hội này bổ nhiệm bác sĩ nguyễn lưu duyên làm tổng trưởng nội vụ giáo sư trần văn hương đô trưởng sài gòn giới hàm tổng trưởng đại tá nguyễn quang sanh tổng giám đốc cảnh sát quốc gia thầy đại tá trần thanh bình chuyển quàng về bộ tổng tham mưu sài gòn ngày tám tháng chín năm một